Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 212 Đảo Tổ N Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Aod.xyz thấy Dương mi Đại Tiên hóa thành nhân thân Khí thế quanh người thu lại không còn một mống Đinh nhạc thân hình hơi động Đi tới Dùng quen thuộc Dĩ nhiên không muốn ném mất Dương mi Đại Tiên xem trong tay phổ thông một trượng Hơi xúc động nói rằng Hắn giờ phút này cùng trước kia trang phục vẫn là như thế Nhưng cũng so với trước thêm ra một luồng sức sống Hai con con mắt đều là sáng lên đến Đinh nhạc cũng là có chút cảm xúc Dương mi Đại Tiên như vậy Chí cường giả đều sẽ gặp phải như vậy sinh tử chi kiếp Cái kia trong hỗn độn đến cùng đều có những gì Đi thôi Dương mi Đại Tiên nói rằng Tiếp theo một đảo ánh sáng xanh lục bay lên Đem đinh nhạc bao lấy Dương mi Đại Tiên một bước bước ra Mang theo đinh nhạc biến mất không còn tâm hơi Cái kia trước kia cái kia mảnh Dương mi Đại Tiên khắc hỏa từ vô phù văn Nhưng là bị Dương mi Đại Tiên cuồng liệt khí tức cho đập vỡ tan Vì lẽ đó hai người muốn về hồng hoang thiên địa Nhưng là chỉ có thể đàng hoàng tìm tới hồng hoang thiên địa Từ cửa chính nhập Cái kia mảnh thu thần vẫn lạc nơi khoảng cách hồng hoang thiên địa có bao xa Đinh nhạc tính toán không ra Dương mi đại tiên mang theo hắn dường như thuẫn di giống như Một bước bước ra Cũng đã thay đổi một chỗ Căn bản cảm ứng không trốn đi bao xa Một lúc lâu Đinh Nhạc lại bị Dương mi Đại Tiên mang theo đi ra. Lần này, trước mắt không tải là mờ mịt một mảnh hốn đồn chi khí. Ở phía trước, một cách vô biên vô hạn thiên địa hoành ở trong hốn đồn. Để Đinh Nhạc chấn động, phiến thiên địa vô biên vô hạn Thiên viên địa phương, một cách ánh sáng lồng ánh sáng đem nó bao phủ. Lưu quang vô số đảo. Mà tới gần phiến thiên địa nơi hỗn độn chi khí. Thì so với Đinh Nhạc nhìn thấy hỗn độn chi khí càng thêm cuồng bão. Từng luồng từng luồng hỗn độn chi khí bao phủ. Loạn lưu cuồng thoan. Gào thét từng trận. Để Đinh Nhạc đều có chút xuân sở. Đây chính là bàn cổ Đại Đạo Tôn mở ra thiên địa. Dương Mi Đại Tiên Khẽ nói. Đinh Nhạc đột nhiên trong lòng hơi động mở miệng hỏi, tiện bối bàn cổ đại đạo tôn vẫn lạc sao? đều nói bàn cổ vẫn lạc. Nhưng đến Hồng Hoang Thiên Địa Đinh Nhạc mới phát hiện hậu thế rất nhiều chuyện không nói hết kỳ thực. Giờ khắc này bàn cổ cũng không nhất định là vẫn lạc. Sống và chết trong lúc đó, nói là vẫn lạc cũng có thể, còn chưa vẫn lạc cũng được. Dương Mi đại tiên nói rằng, mơ hồ cái nào cũng được. Đinh nhạc trong lòng một đột, không nói gì thêm. Dương mi Đại Tiên nếu không nói, vậy đã nói rõ hắn giờ phút này vẫn chưa tới biết đến mức độ. Đi thôi. Dương mi Đại Tiên bước chân đạp xuống. Một mảnh ánh sáng xanh lục tung ra. Nhất thời phía trước bảo liệt hốn đổn chi khí bị vuốt lên. Dương mi Đại Tiên mang theo đinh nhạc bình yên xuyên qua. Xuyên qua hỗn đổn chi khí Đến cái kia vòng bảo hộ trước Dương My Đại Tiên nói rằng Thế giới này kết giới Phàm là hồng hoang thiên địa bên trong sinh linh đều có thể ra vào Mà đổi làm ngoại vực người sông giới Tất sẽ bị thiên đảo xóa bỏ Đinh nhạc nhìn một chút Đối với thế giới này kết giới hắn không cảm giác được cái gì Thần miệng đảo qua Cũng là dường như không có gì trong lòng càng là chấn động Lúc này kết giới bên trong tư không hơi động một đảo khí tức hoàn toàn không có bóng người đi ra không có xem đinh nhạ mà là nhìn một chút dương mi đại tiên Nhếu nhíu mày nói Đảo Huyên bị thương Hồng quân đảo tổ rõ ràng có thể cảm nhận được Dương mi đại tiên suy yếu, Này không phải hấp thụ một ít hốn đổn chi khí liền có thể bù đắp Dĩ nhiên tổn thương nguyên khí Đạo tổ hết sức kinh ngạc Hồng quân đạo tổ Dương mi đại tiên bên cạnh đinh nhạc nội tâm chấn động Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hồng quân đạo tổ dung nhan thực Hết sức phủ thông dung Chính là da rẻ cũng không giống tu sĩ giống như hồng hào Dường như trẻ con màu da Mà là như chân thực lão nhân giống như vậy, da rẻ lỏng lẻo, nếp nhân hoàng quài, có nắm phất trần bàn tay đều là có chút khô gầy. Đây chính là Hồng Quân Đạo Tổ, chư Thiên Thánh nhân Lão Sư, Hán Sư Tổ, lấy thân hợp đảo Đạo Tổ. Nếu như đổi thân Dương mi Đại Tiên quần áo, hay là Đinh Nhạc thật sự sẽ coi Đạo Tổ là thành nhân tộc một ông già bình thường. Thu thần vẫn lạc Dương mi Đại Tiên bình tĩnh nói Đinh Nhạc có thể nhìn thấy bình tĩnh như nước sắc Nghe được Dương mi Đại Tiên sau hết sức xó ràng ánh mắt ngưng lại Xin mời đảo Hương đến chỗ của ta ngồi một chút đi Hồng quân đảo Tổ Khôi phục lại yên lặng Liếc mắt nhìn vẫn luôn là nhìn mình chầm chầm Đinh Nhạc Nói với Dương Mi Đại Tiên Đinh Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng nhảy một cái Vội vã thu hồi ánh mắt Cũng tốt Dương mi Đại Tiên gật đầu Liếc mắt nhìn Đinh Nhạc Nói rằng Lão Phu kia trước tiên đưa Tiểu Hữu trở về đi thôi Nói Dương mi Đại Tiên đã mang theo Đinh Nhạc đi vào thiên địa kết giới Nhưng lúc này Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng Không cần phiền phức như vậy Ta đưa hắn trở lại Đón lấy Đạo Tổ đưa tay Quay về Đinh Nhạc tay áo vào vung lên Nhất thời Một ánh hào quang bao vây lấy Đinh Nhạc Để Đinh Nhạc liền thời gian phản ứng đều không có liền biến mất ở trước mắt Người cách này đổ tôn rất tốt Dương mi Đại Tiên nhìn Đảo Tổ đem Đinh Nhạc đưa đi cười cợ Nói rằng lần này ta nợ hắn một cách đại nhân quả Ồ, Hồng Quân Đảo Tổ có chút bất ngờ đi đi ngươi nơi đó tự tử, tử nói. Dương Mi đại tiên cười nói: "Hồng Quân đạo tổ gật đầu trong nháy mắt, hai vị Hồng Hoang Thiên Địa bên trong chí cường giả liền biến mất không còn tăm hơi. Ta đi." Kim Ngạo đạo bên ngoài vạn rẫm, một chùm sáng mang từ trong hư không ngã ra, quang mang tản ra, ngã ra một bóng người, đón lấy Một tiếng có chút tức đến nổ phổi âm thanh truyền ra Đinh nhà ổn định thân hình Lập thân ảo ảo đông hải bên trên Sắc mặt có chút buồn ngực Thật vất vả nhìn thấy hồng quân đảo tổ một mặt Dĩ nhiên liền như vậy bị đảo tổ đem ném đi rồi trở về Cái kia dương mi đại tiên thiếu nợ hắn lớn như vậy một an tình Vì chính hắn đều suýt chút nữa vẫn lạc trong hốn đồn Dĩ nhiên cũng không nói đưa điểm có ý gì ý tứ Đinh nhạc mạnh mẽ trong bụng oán thầm một phen mới đánh giá địa phương này Dĩ nhiên đến kim ngao đảo Không hổ là hợp đảo Hồng Quân đảo Tổ Phòng trừng cũng chỉ có hắn mới có thể một thoáng đem ta đưa tới nơi này Đinh nhạc tự nói cảm giác rất khiếp sợ Chỉ là tính khí kém một chút Đinh nhạc lại nhỏ giọng lầm bầm một câu Đi Về nhà Đinh nhạc ánh mắt nhìn về phía kim ngao đảo Trong lòng có chút gần hương tình khiếp cảm giác Tuy rằng thực tế tính ra đến trong hốn độn cũng không có bao nhiêu năm Nhưng này thời khắc sống còn tao ngộ vấn để cho hắn có loại dường như đang mơ giống như cảm giác Ở trong hốn độn thời điểm cảm giác không có rõ ràng như vậy Nhưng đến hồng hoang thiên địa Đinh nhạc nội tâm vẫn ngột ngạt trong lòng đều hiện lên Tràn ngập trong lòng Tuy nói lấy đinh nhạc đảo tâm bất cứ lúc nào cũng có thể xóa đi những này tâm lý ý nghĩ đinh nhạc nhưng không nghĩ Nếu đến nơi này Vậy trước tiên hướng về chính mình lão sư nơi đó vẫn an đi Biến mất rồi lâu như vậy Cũng nên lộ cách mặt Vạn sẵn khoảng cách đối với Đinh Nhạc tới nói chỉ có thể nói vài bước khoảng cách. Rất nhanh. Một vệt sáng lóe qua. Đinh Nhạc bước lên kim ngao đảo. Trên kim ngao đảo hộ đảo đại trận đương nhiên mặt hắn ra vào. Không nổi một tia sóng lớn. Đệ tử Đinh Nhạc bái kiến lão sư. Bích du cung ở ngoài Đinh Nhạc làm một cách đại lễ nói rằng. Vào đi. Không đến bao lâu đóng chặt cửa cung từ từ mở ra Chuyển ra giáo chủ lành lạnh âm thanh Đinh nhạc đứng dậy Đi vào bích du cung Nhìn thấy ngồi ngay nắn vân sàng bên trên thông thiên giáo chủ Nhưng là phát hiện chính mình giáo chủ khí tức trên người càng thêm trầm liếm Một luồng kinh thiên động địa khí tức đang ngủ đông trong cơ thể Để đảo hành tăng nhiều đinh nhạc cảm giác càng thêm rõ ràng je